Hoàng thượng nhân từ ánh minh, có đức Hiếu sinh, các ngươi chỉ cần bắt sống bọn phản tạc, không nên giết hại nhiều người. Vì hoàng thượng là bậc điểu sinh ngư thang, chứ không phải là hoàng đế kém cỏi Thị vệ và thân binh đồng thanh dạ rang. Tuy Khang Hy đã giải thích qua bốn chữ nghiêu thướng vũ thang, nhưng dư tiểu bảo vẫn không hiểu rõ. Chỉ biết canh điểu sinh ngư thang là canh rất ngon, không phải là canh kém cỏi Đã là hoàng đế thì nghe thấy không ai không vui thích.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 Tiến bước chân từ ngoài đi vào. Mười mấy thiệt vệ mặc thường phục rảo bước tới. Tay dơ cao đèn lồng đứng qua hai bên. Một tên thiệt vệ quát khẽ. mau thu đâu lại. Dĩ tiểu bảo lùi lại mấy bước. Tựa lưng vào cửa để ngang kiếm trước ngực. Tỏ rõ quai phong một người giữ ải. Môn người khôn địch. Quát. Các vị đại sư đang nghỉ trong thiện phòng. Không ai được làm quyến áo. Bỗng thấy một thiếu niên mặc áo bào màu lam đi tới. Chính là Khang Hy. Di Tiểu Bảo bây giờ mới tra dao vào nhỏ, bước lên dập đầu khẽ nói. "Hoài thượng, lão là pháp sư hiện hiện ở trong này." Sang Hi rung rung nói. "Ngươi giờ thông báo cho ta, nhanh lên." Rồi quay lại xua tay ra lệnh. "Tất cả các người lui ra." Bọn thị vệ lui ra rồi, Di Tiểu Bảo mới gõ khẽ lên cửa thiền phòng hai cái nói. "Hối mình thần bái kiến, Sau một lúc lâu bên trong vẫn không có động tĩnh gì?"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 Chợt nghe két một tiếng, cửa thiền phòng mở ra. Hành điên đứng ở cửa, lên tiếng. Mời tiểu thí chủ dập. Khang Hy mừng mừng tuổi tuổi, chạy sọc vào thiền phòng, ôm chặt hai chân hành si, bật tiếng khóc to. Hành si xoa nhẹ lên đầu y, nói. thật, gió ngây, thật nhỏ ngay thằng nhỏ ngay Nước mắt cũng rơi lã chả.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 Con nhớ Phụ Hoàng đã chết được. Hành si nói nhỏ mấy câu, Cách cánh cửa nên không nghe rõ. Lát sau Khang Hy ngừng khóc, Hai cha con nói chuyện với nhau rất khẽ. Di Tử Bẩu không nghe lõm được câu nào, Y tuy rất tò mò, Nhưng không dám hé cửa ra, Đành đứng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe. Sao hồi lâu,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 Rất nhiều kẻ muốn hãm hại Lão Hoàng gia Hoàng thượng nên nghĩ cách bí mật bảo vệ mới phải Khang Hy nói Chuyện đó thì nhất định là cần <cười> Rốt lại là có âm mưu quỷ kế gì Dĩ viên bọn Lạc Ma muốn bắt Phù Hoàng Hồng khống chế ta Bắt ta Mọi việc đều phải tuân theo ý chúng <cười> Đâu có dễ như vậy Từ quý tử Người giỏi lắm Lần này lại cứu được Phù Hoàng lập công lớn Hoàng thượng thần cơ dự đoán Đã tính trước tất cả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 Phú tức là thuế má Các hoàng đế Triều Minh sao qua vô độ Quân đến đánh trận tiền bạc không đủ liền hạ chỉ bắt bá tính Phải giao nạp nhiều loại thuế má quan lại Triều Minh thì tam ô hủ bại Hoàng đế đòi bá tính nạp 1.000 giảng lượng bạc Thì quan lớn quan bé tối thiểu Tăng lên gấp đôi thành 2.000 giảng lượng Bá tính vốn đã nghèo khổ Triều đình lại hàng năm tăng thuế Thì bá tính biết kiếm đâu ra cơ mà nữa Lúa thóc thu hoạch được từ đồng ruộng Đời bị quan lại lấy đi hết Bá tính thấy cảnh khó tránh khỏi chết đói, đặt đứng lên làm phản. Đó chính là quan bức dân phản. Di Tiểu Bảo gật đầu đáp. À, nội tài hiểu ra rồi. Thì ra bá tính trường Minh làm phản là do vua quang không tốt. Không phải thế sao? Trong riêng hiểu sụn trên nhà Minh, bá tính khắp thiên hạ đều không có cơm ăn. Nên phía đông cũng làm phản, phía tây cũng làm phản. Dẹp được hạ nam thì tiểu tay lại làm phản. Đàn áp được sơn Tây thì tứ xuyên là nổi dậy. Những người cùng khổ này,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 Những vụ Dương Châu thập nhật gia đình tam độ Số người bệ tạng sát không biết bao nhiêu mà kể Đó là những việc đại ác của nhà đại thanh ta gây ra Chuyến này ta về kinh Sẽ gián chỉ miệng thuế cho thành Dương Châu Và đứt gia đình trong 3 năm Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm Người Dương Châu 3 năm không phải đóng thuế má Thì trong túi ai cũng có tiền Việc làm ăn ở lại xuống diễn cực kỳ hương thỉnh Làm sao nghĩ cách khiến Tiểu Hoàng đế sai mình tới Dương Châu làm việc Mình sẽ bảo mẹ không cần làm kỹ nữ nữa mở ba nhà cái viện, lão tử làm chủ, lại làm nhà cái đánh bạc 10 ngày, cũng là một dụng nhân châu thập nhật, sau đó mang nhiều tiền đi gia định đánh bạc ba lần, cũng gọi là gia định tam độ. Lão hoàng gia hoàng thượng đều nói gia định tam độ giết quá nhiều người. Là sự kiện rất thê thảm, tại sao đánh bạc ba lần mà lại giết chết rất nhiều người? Không biết gia định ở đâu nhỉ? Người ở đó chơi đánh bạc giỏi lắm, phải sức tận tận mới được. Bỗng nghe hoàng đế hỏi: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 Duy Tiểu Bảo dạ dạ, trong lòng không hiểu gì cả. Khang Hy khẽ nói. Sao vậy ta sai thì dạy truyền chỉ chê trách ngươi, là để che tay mắt mọi người, khiến bọn phản tật không đề phòng. di Tiểu Bảo cảm mừng, nhảy lên một cái rồi ngồi xuống, khẽ nói. À, nô tài hiểu rồi, té ra hoàng thượng sợ ngôi tâm quê chụp dạ. Ngôi tâm Quế có ý phản loạn hay không, hiện giờ chưa biết chắc, nhưng Y không hết lòng thần phục.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 Từ nay mong được kề cận sư phụ để dùng thanh nữ quanh tảo thiên quân cho người nghe nước chảy qua rơi. Khang Hy không nhìn được hô hô cười rộ, nổi quốc ức rơi đi, hạ giọng nói. Thằng khốn ngô tâm quế giải dùng binh, dưới trướng lại nhiều tinh binh mạnh tướng. Nếu y làm phản thật, biên kết với cảnh tin trung ở Phúc Kiến, thường khả hỷ ở Quảng Đông thì quá rất khó. Chúng ta phải từ từ sắp đặt mưu kế rồi hãy hành động.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 Mày có việc tiểu bảo nói năng thuốc dị cũng làm dơi buồn, lại bàn tới đại sự trừ phản dẹp loạn, lại nổi hùng tâm. Y đứng dậy, nhặt bốn hòn đá trong sân bày ra dưới đất, nói. Hãng quân có tứ dường, nọc phía đông, nọc phía tây, nọc phía bắc, phải tách ra không để họ liên kết với nhau. Định Nam Dương khổng hữu đức, may là thằng đại tới ấy chết rồi, chứ để lại một đứa con gái cũng vậy đối phó.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 Y nhìn chầm chập vào đó, ngơ ngẩn xuất thần. Di tiểu bảo hỏi. Hoàng thượng, đây là ngô tâm quế phải không? Khang Hy gật đầu, di tiểu bảo mắng. Thằng gian tặc, sao ngươi không chết đi? Khiến hoàng đế phải vì ngươi mà hao tâm tổn trí. Hoàng thượng, xin người đá vô luôn đi. Khang Hy hô hô cười rộ, nổi dạ trẻ thơ, quả nhiên dạch quần tiểu tiện vào hòn đá, cười nói. Cười cũng đá vô luôn đi. Di Tiểu Bảo cười lớn, cũng tiểu tiện vào hòn đá, cười nói Hồi nãy gọi là dạng tuế gia cao sân lưu thủy, tiểu quế tử, tiểu quế tử Nghĩ thầm bốn chữ hoành tảo thiên quân dùng ở đây không thích hợp Chợt nhớ tới tiên sinh kể chuyện Tam Quốc có một hồi là Quan dân trường Thủy Yến thất quân, liền nói Tiểu quế tử Thủy Yến thất quân Khang Hy càng thấy buồn cười, thắt quân lại, cười nói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 Sau khi hay tinh phải cấp tốc lên trường Mà cũng chậm mất một bước Để bọn ác lạc ma làm kinh đồng thánh giá Nếu không có người khôn ngoan Thì ta phải suốt đời ôm hận Chẳng thể nào xóa được tội lỗi Nội tài có mật báo gì về cho hoàng thưởng đâu Ta phải thì về tới chùa Thiếu Lâm Truyền chỉ Họ nói là gặp một tên dương tử mông cổ Mấy tên lạc ma Còn mấy tên võ quan nữa đúng không à, Đúng đúng đúng Người sai họ ngắm ngầm điều tra Mấy người ấy làm việc rất cực lực Dựa tra xét là biết gã Dương Tử Mông Cổ ấy, tên các Nghị Đan, tên Võ Quang là Mã Bảo làm tướng binh dưới tướng Tâm Quế, bọn chúng cấu kết với bọn lạc ma bu đồ phản nghịch, toan lập bất lợi cho phụ hoàng. Di Tiểu Bảo vỗ đùi một cái, nói: "A té ra là vậy, Nô tài thấy chúng lén lén lúc lúc không phải người tốt, nhưng không ngờ là bồ hạ của Ngô Tâm Quế." Thật ra họ tên và lai lịch của bọn kia y đã biết rồi, sai bọn Triệu Tề Hiền điều tra.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 Di tử bảo sen vào. Rất không vui nữa kia Nhưng đối với quân sĩ và bá tính lại là chuyện hay. Tiếp quế tử, ngay muốn vui vẻ thì lúc nào ta đưa ngươi đi liu đông, săn gấu bắt cọp. Tiếp dữ, tiếp dữ, hay lắm. Khang Hy nhìn nhìn cửa thiền phòng khẽ nói. Năm ta lên 6 tuổi, Phụ Hoàng đã dắt đi liu đông săn bắn. Bây giờ... Rồi từ từ bước tới bên cửa, dỗ dỗ vào dáng, nước mắt long lanh. Sau một lúc, Y quỳ xuống đất, lạy mấy lạy, hạ giọng nói Phù Hoàng bảo trọng, con đi đây Di Tiểu Bảo cũng quỳ lạy theo Khang Hy trở ra Đại Hùng Bảo Điện Khang Thân Dương Kiệt Thư đã dẫn Đô Thống kiêu kỵ doanh Sát Nghĩ Châu, chánh tống quản ngữ tiền thị dệ Đa Long Cùng bọn sách ngạch đồ và các đại thân tùy tùng hộ giá chờ ở đó Mọi người thấy Hoàng Đế trở ra đều quỳ xuống làm lễ tham kiến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 Tâu hoàng tưởng mấy ngàn tên L ma không Hiếu gì giết gì làm quyên náo ngoài chùa Th lương thì đã bắt giữ trở lệnh phát lạc Khan hi gật gật đầu nói đưa người cầm đầu cho đây xácĩ Châu giải ba L ma già vàou già, chân tay đều bị xiền khóa ba tên L ma không biết Khan Hy là đương kim hoàng đế thái độ quật Cường khi lý cô lô không ngớt miệng đột nhiên k Hy cũng khi lý côô một chràng quần thần đều giật mình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 Di Tiểu Bảo xoay tay đóng cửa, rút chuyển thủ ra Dung lên làm hiệu chỉ vào cổ họng, mắt, mũi, ba tên lạc ma. Khang Hy nói tiếng mông cổ hỏi mấy câu, một lạc ma già nhất trong bọn thái độ rất cung kính, trả lời từng câu một. Khang Hy và lạc ma già đối đáp với nhau hồi lâu, Di Tiểu Bảo thấy hoàng đế lớn tiếng. Lông nhang phẫn nộ thì Dung chuyển thủ lên hâm dọa, còn lúc giải mặt hoàng đế hòa quảng thì y cười hì hì.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 Dường như cũng không biết, chỉ biết lão hoàng gia là một nhân vật có lai lịch lớn, ngoài ra chỉ con con con chỉ, chỉ có Thái hậu thôi. Phải rồi. Vậy là trên đời này cái các phụ hoàng, ta và ngươi chỉ có sáu người biết. Nhưng mới rồi ta hỏi tên Lạt Ma môn cổ, thì y nói dân lệnh Phật sống Tây Tạng lập tác đạt lại tới chùa Thanh Lâm để đón tiếp một vị hòa thượng qua Tây Tạng. Ta hỏi vị hòa thượng ở chùa Thanh Lâm ấy là ai? Dập sống Lạt Tát đón tiếp nhân vật đó qua Tây Tạng làm gì? Hỏi đi hỏi lại thì quả thật y không biết.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 Thì cung Từ Ninh đã giấu một cả đàn ông giả lập cung nữ Chính mắt ta nhìn thấy Thì đương nhiên sợ bị bại lộ Thì giết đoan kính hoàng hậu Phụ hoàng căm hận thấu sư Tuy đã xuất gia Còn phải hãy đại phú về cung tra xét việc đó Người biết rõ nội tình lại ở cạnh ta Con <cười> tiện nhân kia lập sao yên tâm được Chỉ còn cách mưu hại phụ hoàng Mua hại ta Rồi giết người đi mới yên được Vì tiểu bảo nghĩ thầm thấy hội cấu kết với thần lộng giáo Thì biết lão hoàng gia chưa chết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 Sang Hi đập bàn mạnh một cái, nghiến rằng nói: Con tiện nhân này đã gia hại mẹ ta rồi, lại làm Hải phủ hoàng xuất gia, khiến ta thành người không cha không mẹ. Ta, ta mà không bâm thị ra làm vũ mãnh thì không sao hả được mối hận này?" Nhưng phụ hoàng cứ dặn ta đừng làm khó thì chuyện này làm sao là tốt? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Lão hoàng gia chỉ không cho hoàng đế giết thay hội, chứ có cấm mình giết đâu." <cười> Dù y có cấm mình cũng lão tử là phương trưởng của y Mình thả lĩnh cho y thì được Chứ không phải tuân theo lời y Hay có điều kiện này mà nói rõ ra thì không linh nghiệm nữa à, Hoàng thượng à, Bất tất phiền lòng thấy hậu tội ác đa đoan Sẽ không có kết thúc hay đâu Hoàng thượng chỉ cần mở mắt lắng tay Chờ là được Khang Hy vốn thông minh hiểu ý y ngay Nhìn y một lúc rồi gật gật đầu nói Đúng vậy Con tiền nhân này tội ác đa đoan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 Mọi ta còn được ban thưởng. Sắc Châu sững sốt, tuy không thích nhưng cũng phải tạ ơn lãnh chỉ. Khang Hy nói: Làm điều thiện mà muốn cho người ta hay biết thì không phải là chân thiện. Việc này ngươi mọi người thú khẩu như bình, không được tiết lộ. Ai trái lệnh cứ xử theo quân pháp, không khoan nhượng gì cả. Đa Long bắt hết Lạt Ma ở núi Ngũ Đài đưa về kinh Dương Tử.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 Khang Hy ngấm ngầm hoảng sợ. Nếu đem qua không trốn ra ngoài thì đã bị thiếu ở trong chùa này rồi, mình, mình. Y không dám nghĩ thêm nữa, sai sắc nghịch đồ bố thí 2000 lượng bạc trùng tu ngôi chùa nhỏ. Y biết phụ Hoàng không muốn làm to chuyện nên không tiện cho nhiều tiền. Khang Hy trở về Đại Hùng Bảo Điện, quần tăng chùa Thiếu Lâm tới ra mắt. Họ thấy vị tiểu chủ này có đông tùy tùng, khí phái oai vệ,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 Đại thí chủ Hoang Lâm mông còn không để hức. Chợt bình một tiếng vang dền, cát rơi xuống mù mịt, nóc Đại Hùng Bảo Điện đã bị phá thủng một lỗ lớn. Bóng trắng chớp lên, một khối trắng lớn rơi mau xuống, là một nhà sư áo trắng, tay cầm trường kiếm nhảy xổ vào Khang Hy quát: "Hôm nay ta rửa hận cho thiên tử nhà Đại Minh." Khang Hy vội lùi lại, bọn Đa Long sát Nghị Châu, Khang Thông Dương đứng bên hoàng đế không được đeo binh khí.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 Nhìn quanh thấy rất đông cao thủ, nhất kiếm mới rồi đâm không thủng người một tiểu hòa thượng lại càng kinh dị, lúc ấy không dám ham đánh, giương tay phải ra một cái đã nắm được cổ áo Di tiểu thân hình đột nhiên giọt lên theo lỗ thủng trên nóc điện chuồn ra ngoài, động tác của y cực kỳ mau lẹ, 36 nhà sư cao thủ Thiếu Lâm tông điện không ai ngăn cản kịp. Bọn Trừng Tâm Trừng Quang vội theo lỗ thủng nhảy lên nóc điện, chỉ thấy bóng trắng loang loáng chạy ra sau núi đã cách hơn 10 trượng, khinh công của người kia quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quận tăng đã thấy không đuổi kịp, nhưng trưởng bản tự bị bắt, đuổi không kịp cũng phải đuổi. Bà mình đã phất áo đuổi theo, nhưng chỉ trong mắt, bóng căn đã mất, trùng quanh sao núi. Di tiểu bảo bị xách lên chạy mau, giống như dân giá dụ, thấy rằng cây bên đường lướt qua,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 Thì đầu ta sẽ dở thành 17-28 mảnh. Người lấy lòng Hoàng đế Thác Đác được lợi lộc gì? Ta không có lấy lòng y. Tiểu Hoàng đế là bạn ta. Y nói dĩnh bất gia phú, yêu thương bá tính. Người giang hồ chúng ta lấy nghĩa khí làm trọng, phải yêu thương bá tính. Thật ra y quả thật có nghĩa khí với Khang Nhi. Còn yêu thương bá tính gì đó thì nằm mơ cũng chưa nghĩ tới. Nhưng trước mắt tính bạn là quan trọng. Phải đổi cái mũ này để chống đỡ một tiên